các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái ngại từ chối. Thầy nhấn mạnh. Không phải tôi tự tế với ông đâu. Ăn mình buồn quá tôi muốn có bạn. Sáng nay vừa thức dậy, tôi nhớ ngay cái gốc cây đa nơi tôi và Tùng đã nhiều phen ngồi bên nhau tâm sự. Không ngờ Tùng còn nhanh chân hơn tôi. Anh móc gói thuốc bà số năm trao cho tôi, loại thuốc mà tôi rất quý nhưng không đủ khả năng với tới trong những ngày hàn vi này. Tôi rút một điếu mồi lửa rồi vui vẻ hỏi Tùng. Đêm qua lạ giường, ông ngủ được không? Tùng cười. Đâu có lạ giường, lạ người thì đúng hơn. Tôi liếc nhìn Tùng, thấy mắt anh đỏ hoe. Cả đêm chắc chỉ chợp mắt một hai tiếng. Quả nhiên Tùng khoái chí kể tiếp. Ngủ đâu có được. Con nhỏ thủy ôm tôi cứng ngắc. Tôi cúi xuống nhấp hấp cà phê, Nét hạ hê trong đôi mắt đỏ, Trật tan đi. Tôi biết Tùng, Rất mến thủy, Ngày còn nằm dưới gốc cây, Tôi đã nhận ra điều đó, Tùng đẹp trai, Độc thân thứ thiệt, Và rất hào phóng. Nhưng anh kẹt một điểm nhỏ là thiên hạ, Cứ tưởng anh là một vị đại đức hoàn tục, Chẳng bà nào, cô nào, Nỡ lấy một ông sứ, Mai sau anh rời chạy Cái quá khứ này biến đi Chắc sẽ dễ dàng cho anh hơn Có hôm anh đứng nói chuyện với Thủy ở bờ giếng Một bà đi ngang Nói lớn Coi kìa Hàng tra sư hổ mang đang tán gái Tùng giấu kín nỗi buồn đấy Không hé môi với tôi Nhưng tôi hiểu Và thường tự đảm nhận công việc giải độc cho Tùng Có hôm tôi nửa đùa nửa thật bảo anh Giả như anh là sự thật biết đâu chỉ có người mê. Nhân nhắc đến Thủy, con giỏi Tùng đề nghị Tùng nên đổi chỗ. Tôi và Tùng nằm kế nhau, cô Thủy đổi sang nằm bên cạnh mẹ con chị Trang, nhưng Tùng tỏ vẻ hiểu biết. Sức mấy cô ấy chịu, biết đâu cô ấy thích nằm giữa hai thằng đàn ông, cũng giống như ông thích nằm giữa hai người đàn bà. Câu chuyện đang vui thì một nhân viên ban điều hành chạy lại gặp tôi trách móc: "Ông nội, đi làm vệ sinh chứ, ngồi đây hoài sao? Bữa nay tới phiên ông múc nước dội nhà cầu." Tôi đứng dậy, vươn rộng hai cánh tay và nhướng mắt mấy cái cho đỡ buồn ngủ. Tùng cũng đứng lên theo, nhét vào túi tôi gói thuốc anh đang hút giả và giả. Công tác xong thì trở lại đây nói giáp tiếp. Tôi gật đầu bước đi. Nhân viên ban điều hành lẻo đẽo chạy theo dặn dò. Ông nhớ phải rọi thật nhiều nước, hiếm cái xô càng lớn càng tốt. Nếu lỗ cầu nào nghẹt thì dùng cây thọc sâu xuống, thọc khoai tới khi thông thì mới thôi. Làm ẩu, tôi kêu ông làm lại. Tôi không nói gì, sẵn tay áo và moi trong túi chai dầu nhĩ thiên đường dành riêng cho những buổi sáng công tác nhà cậu. Tôi xoa đầy dầu lên hai lỗ mũi và hiên ngang nhập cuộc và chụp người xếp hàng chờ, nhiều ông mặt mũi nhăn nhó về hình như đã quá sức chịu đựng của bao tử. Nhân viên điều hành la lớn: "Xin đồng bào khoan đi cầu để người ta rọi nước đã." Một người lẻnh lẻo phản đối: "Khoan ăn thì được, chứ khoan cái này chịu gì nổi? Tốt lại chừng nửa tiếng không được sao? Rọi cầu đã, không rọi chút nữa ngẹt cầu là hết thuốc chữa." Ông giận dò tôi mấy câu nữa rồi bỏ đi. Đoán công tác chúng tôi gồm 10 người Chia nhau các hố cầu chỉ nửa tiếng là hoàn tất Tôi vào phòng lấy quần áo đi tắm Rồi trở lại gốc cây tiếp tục nói chuyện với thầy Tùng Ngày dài lê thê nhưng tôi yêu đời lắm Tôi chỉ mong cho trời mau tối để trở về nhà ngủ Chui lên giường nằm giữa cô Thủy và chị cha Tùng hôm nay được phép ra bệnh viện ngoài phố nhổ răng Tôi lang thang một mình ghé chỗ này Xem thiên hạ đánh cờ, tạt vào dãy nhà khác lùng xem ai có báo thì mượn về đọc. Báo chí Việt ngữ ở trại lúc này còn nghèo nàn lắm, đến tay tôi thì tờ nào cũng đã nhão nát. Sau bữa cơm chiều tôi lại ra góc cây nhưng không thấy tổng, tôi đảo mắt nhìn quanh, bắt gặp cô Thủy ôm cái mền đi tắm. Dãy nhà tắm phụ nữ dựng ở góc trại chỉ là những tấm ván đóng chồng lên nhau và chia làm nhiều ngăn nhưng không có mái che. Ngoài đường, những cây dừa già mọc lên cao vút. Đã... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net